các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bặt con gái lại mỏng, ai chu động đầu hàng tìm mất hết thể diện, không thể làm gì khác hơn là dẫn dụ anh tới gần. Thay chiến phục mới mua, thoa nước hoa phát ra mùi thơm hấp dẫn lên người, để mái tóc dài luồn luồn được buộc chặt xõa nhẹ trên vai. Cô đi ra khỏi phòng ngủ, cố ý thả chậm tốc độ lướt qua phòng khách, bước về hướng phòng ăn, rồi bận rộn lần qua lần lại tại trong phòng bếp. Vùng cương diễn đang ở trong phòng khách xem TV. Ngoài mặt nhìn như là thờ ơ. Nhưng vào một khắc, cửa phòng ngồi được mở ra kia. Lực chú ý liền không ở trên màn hình nữa. Trên người cô mặc một bộ quần áo ngủ hai dây mỏng manh, màu đen hấp dẫn, kiến làn da trắng muốt kia càng lộ ra vẻ trắng nón mê người hơn. Ở dưới ánh đèn, thân thể yếu điệu như ẩn như hiện, làm cho người ta ngập tràn mơ màng. Đường cong yếu điệu nóng bỏng chọc cho huyết mạch trong người anh như muốn căng phòng. Anh thích xem dáng vẽ cô xoa tóc như vậy, Khiến cho khí chất thông tuệ của cô trở nên kiểu mị, nhu nhược hơn rất nhiều. Mới về rồi khi cô đi qua, trận hương tâm viêu tán ở trong không khí đào kiều kích tâm hồn anh bay lơ lửng Hơn nữa công tử chủ được mà suy nghĩ đến cảm xúc mê người, cùng với đường cong ở dưới lớp áo mỏng manh kia. Nhiệt độ thân thể dương cương bị bỏ rơi mấy ngày lập tức dâng cao, nóng bỏng giống như là bàn ủi Anh không biết có phải là cô cố ý hay không, nhưng không thể nghi ngờ. Đã đốt cháy lên dục hòa trong người của anh Nhưng trước mắt trận chiến của bọn họ Vẫn còn chưa giải quyết Vấn đề liên quan tới danh dự Nên anh phải cố gắng để nén dục vọng Để tránh hiện tại xúc động quá độ Sẽ nhảy ra mà phát cô lên giường Nam Mô A Di Đà Phật xác tức là không Không tức là sắc Ánh mắt của vùng cưng diễn nhìn trầm trầm vào tivi Mà cực lực giữ vững Một giây, hai giây rồi lại 3 giây quay mắt lại liếc về hướng phòng ăn Không được không được Anh không thể bị hấp dẫn nha. Thành Thành cổ họng cố gắng kéo thầm mắt về. Mắt nhìn mũi, mũi lại nhìn tim. tìm lại hướng tới thân ảnh ở trong phòng ăn mấy khổ. Thật đúng là giết người mà. Anh cảm thấy dục hòa đốt người. Cũng sắp chảy máu mũi rồi nha. cần Diễm không nhìn được lại cẩn sận quan sát áo ngủ cổ cô. Ngay cả con nơ bướm đang cài trên dây đai. Hòa văn bằng đăng ten. Cũng nhìn thấy rất là rõ ràng. Sau đó tưởng tượng ra cảnh xuân vô hạn ở phía dưới nó Hài, tại sao còn chưa tới chứ? Thì Tuấn Vi còn đang đun dôi nước muốn pha trài lại, dùng ánh mắt liếc về phía người đàn ông như là lão tăng nhập định ở trong phòng khách kia mà không nhận được nhỏ giọng oán trách. Mặc dù có biểu hiện không thèm để ý đến anh, nhưng kỳ thật cô có một chút xem anh có bị ảnh hưởng hay không, lại cảm thấy được tầm mắt nóng bỏng rực, đi theo ủi đến chân da thịt cô như là nóng lên. Cô vốn là vì thế mà vui vẻ, nhưng nước trong bình sắp sôi trao rồi, Bộ dạng kiêu gậy này còn chưa đủ đốt được hòa dục của anh sao Khiến cô không khỏi nóng lòng mà lo âu Còn hoài nghi có phải là mị lực của mình Đã rớt xá rồi hay không chứ Nếu không thì làm sao anh còn dính vào trên kế sa lông như vậy Tiếng nước sôi vang lên Tuyên cáo thời gian hữu hiệu của phương pháp sắc sụ này sắp kết thúc Tuấn vị bắt nước nóng xuống Trong lòng lại bắt đầu ảo não Cô phải làm sao bây giờ Nước đun sôi rồi Để lần nữa pha trả lại xong Cũng không còn lý do để tiếp tục ở lại nơi này nữa. Mà anh vẫn còn chưa đồng đậy thì cô phải tìm cớ gì nữa đây? Tháo nửa con buống lòng xuống một chút, sau đó đi đến cần phòng khách để cho áo ngủ trượt xuống, trực giúp dùng thân thể thanh xuân của cô để làm cho anh bổ mắt. Không được không được, như vậy thật sự là dỗ sàng. Nói công chừng anh còn có thể diễu cợt cô nha. Như vậy khổ nhục kế của cô phải làm sao đây? Để một lát nữa không cẩn thận mà rơi vãi một chút nước nóng ra ngoài. Nghe cô kêu lên thì hẳn là anh không đến bức giả điếc chứ. Không được, không được. Như vậy cũng là không được nha. Cô cũng không muốn làm cho trên người mình lưu lại vết xẹo phòng. Thật sự là hy sinh quá lớn rồi. Còn có một kế là giả bộ ra mặt thật say, trực tiếp chạy đến gần anh mà mớ ngực. Nhưng như vậy cô sẽ xấu hổ. Lấy sợi mì mà trao cổ tự sát mất thôi. Cô cắn môi suy nghĩ. Mỗi một biện pháp nghĩ ra thì lại lập tức xuất hiện lý do vô định. Chốc lát phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện trả lại cũng đã ngâm xong, thì đâm ra ngần người tại chỗ. Thật sự, đúng là cực kỳ ngu ngốc mà. Thôi thì cô cũng không cần phải xác dụ nữa rồi, chỉ mong thay đổi tình huống một chút, nói vài câu chuyện, chỉ cần hai người không trầm mặt nữa là được rồi. Đem mình giữ hữu trường, cái ly vào que quấy, đùng đồ dùng vân vân mang lên khay cô cẩn thận bưng lên đi qua phòng khách, chuẩn bị bước vào phòng ngủ thưởng thức vào trước cánh cửa, cô dừng bước quay đầu lại, vừa đúng lúc bắt được ánh mắt của anh nhìn cô chằm chằm, nhịp tim đột nhiên đập mau hơn nhưng vẫn giả bình thản. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net